các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. rồi gần tối thì hai chồng gọi taxi vào đón thầy ra để làm phép. ra đến nơi, lúc đó trời cũng nhá nhem tối và anh em hàng xóm cũng đã mang cuốc đầy đủ rồi. thầy mới bảo mang cái chiếu và lễ ra gần gốc chanh để thầy làm lễ và đưa cả hải đó nữa. thầy làm lễ mất khoảng ba mươi phút. sau đó thầy bảo mọi người Lấy cái gốc chanh đó làm tâm điểm, rồi đào từ gốc ra, cái bán kính khoảng một thước rưỡi. Thế là mọi người ra sức đào. Khi đào xuống được khoảng gần một thước, thì có người bảo là thấy rồi, thấy rồi. Thì mọi người mới qua cái ánh đèn và hốt đất lên thì nó lòi ra nguyên một cái tiểu. Mọi người mới đem được cái tiểu đó lên chiếu để cho thầy làm phép. Thầy vừa làm lễ, rồi vừa lấy bốn cái lá bùa dán lên bốn góc tiểu xong rồi thầy lấy một cái lọ nước màu mà không biết đó là nước gì thầy mới rót ra một cái bát lấy hai lá bùa đốt và hứng cái tàn đó vào trong bát rồi thầy lấy ba que nhang đốt lên dái ba ba cái dái xong ba dái xong rồi mới nhúng luôn ba que nhang đó vào bát nước rồi thầy đưa cô và bảo đưa cho ngài uống xong xuôi thầy và gia đình mang tiểu lên một cái nghĩa địa cách nhà khoảng hai cây số và chôn cất xong xuôi rồi thầy còn căn dặn là gia đình nhớ cái ngày lễ tết mùng một hay là rầm phải lên thắp hương cho vong nữ đó đêm hôm đó phải nói hải ngủ rất ngon ngủ luôn cho tới sáng và không còn có những hành động mộng du kỳ lạ như trước đây nữa rồi dần dần một thời gian sau đó hải cũng đã bình phục trở lại coi như được bình thường Cho đến cuối năm 2012, tôi có làm việc cho một công trình ở Hà Đông. Buổi tối hôm đó tôi đi, vừa mới đi làm về tôi thấy có một cuộc gọi lạ. Tôi mới bắt máy. Đầu giấy bên kia là một giọng nữ alo. Tôi mới hỏi xin lỗi ai đấy ạ? Thì đầu giấy lên tiếng, cô Hằng đây con. À, lúc đó tôi mới nhớ là đây là cô họ của tôi là mẹ của Hải. Cô có cho biết hôm nay cô có gặp mẹ tôi và biết... Cái nơi công trình tôi đang làm việc đó hiện đang thiếu người. Cô muốn hỏi ý tôi là giúp cho thằng Hải ở nhà của nhà cô đó vào đó làm. Cô nói là dù sao có tôi đỡ đầu thì cô cũng yên tâm hơn. Phải nói Hải vừa là anh em, vừa là người ở cùng xã, mà Hải là người có học và cũng dạng giỏi nữa. Tôi cũng muốn cho em có một cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Cho nên tôi đã nhận lời cô mà không có một chút do dự tôi còn hứa với cô là để cho hải ở tạm nhà tôi trong thời gian đi làm ở công trường với tôi nữa thế là hải cùng đi làm với tôi chung một công trình và ở cùng nhà với tôi sự việc qua cũng gần nửa năm sau bỗng dưng một hôm hải báo tin cho tôi biết là em muốn nghỉ làm việc chung ở công trình với tôi tôi ngạc nhiên tôi hỏi tại sao em nói là em muốn đi làm bảo vệ ở một công ty kế bên nhà. Tại vì em cho biết là em có quen với một cô gái người gốc tuyên quang, cô ấy tên là Lan, cô ấy lớn hơn em ba tuổi đã có hai đời chồng, nhưng mà đều chia tay hết rồi và hiện giờ cô có hai đứa con trai. thì cô Lan này hiện đang làm bảo vệ ở công ty bên cạnh. <cười> tôi mới triều hải, chú lấy cả mai bài cơ, được giỏi đấy, nói mới thiệt tình bảo. Em yêu thật anh ạ, em xin anh cho em nghỉ để em qua làm bảo vệ cùng Lan. Thế rồi theo tiếng gọi của tình yêu, Hải đã sang công ty kế bên nhà, vừa làm bảo vệ cho công ty, vừa làm bảo vệ luôn cô gái tên Lan quê ở Tuyên Quang và đồng thời phải bảo vệ luôn cái bầu của cô Lan mà thủ phạm không ai khác hơn, chính là hắn. Phải đám cưới ngay thôi. Giờ thì họ sống rất hạnh phúc. Và đã sinh được một cậu con trai Phải nói tôi rất mừng cho Hải và cô chú Đúng là trong cái họa lại có cái phúc Đó là câu chuyện của Thế Anh kể về người em họ của mình Chuyện đến đây cũng đã chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 419 Với các anh chị em trong nhóm của truyền đi đoàn Và lần tới chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện kế tiếp của anh em trong nhóm nữa nhé mời quý vị và các bạn nhớ tiếp tục theo dõi một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại thank you and I love you nghe chuyện hot nhất tại đọc